cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. cảm ơn các bạn. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. lần này lên xe, gia hân chẳng có chút tâm trạng quan tâm đến điều gì, cũng chẳng quan sát mọi điều xung quanh, nên khi thấy bà hà ngồi phía sau xe Là cô liền lên ngồi cùng bà luôn Thế nhưng khi xe vừa lăn bánh Bà Hà quay sang hỏi cô sao lại buồn Gia Hân mới giật mình ngước lên định trả lời bà Nhưng vô tình cô chưa lên tiếng Tầm mắt cô vô thức dừng lại Khi phát hiện ra phía trên ghế phụ Hương Thảo đang chiễm trệ Ngồi trước đó cùng Minh Thành Gương mặt cô ta lúc này khá là đắc ý Chẳng biết lý do tại sao Hương Thảo Lại đi theo xe Nên Gia Hân liền nhìn sang bà Hà Lập tức lên tiếng hỏi ngay Mẹ, chuyện này là sao? Nghe hỏi, lại thấy xa Hân hất mặt về phía đó. Ý hỏi tại sao lại có Hương Thảo đi chung? Thì bà Hà liền trả lời ngay với thái độ khi nhìn Hương Thảo cũng không vui vẻ gì mấy. Chủ ý của thằng Thành đấy, mẹ cả nó chẳng nghe nên thôi kệ. xa Hân thở mạnh, cô chẳng hài lòng liền bức xúc nói lớn. Vậy còn con thì sao hả mẹ? Đừng có nói mẹ muốn con với cô ta ngủ chung con trai mẹ luôn nha. Con không chấp nhận đâu đấy. Nói đến đây bà Hà chưa kịp trả lời thì phía trên ghế lái Minh Thành đã nhìn ngay lên gương chiếu hậu rồi trả lời xa Hân. Ngủ chung với tôi cô cũng đâu có bị thiệt đâu mà cô phải lo. Cô nên nhớ quan hệ giữa tôi và cô là gì. Vừa được ngủ với trai đẹp lại vừa có tiền. Có phải cô lời quá còn gì? Biết Minh Thành đang mỉa mai mình xa Hân buồn lắm nhưng giờ phút này có Hương Thảo ở đây cô không muốn để cô ta thấy mình mất bình tĩnh. Nên Sa Hân cố giữ tâm trạng mình ổn định Rồi bình thản đáp lời Minh Thành Tất nhiên có lời tôi mới làm chứ Tôi đâu có ngu gì Mà cho anh chơi không Nhưng cái vụ xài hàng chung tôi không chấp nhận đâu nhé Trong sao kèo cũng chẳng có khoản này Anh coi tính lại đi Nghe vậy không để Minh Thành nói Hương Thảo ngay lập tức nhìn sang Minh Thành đầy nũng liệu Em cũng không chịu đâu nha Em không muốn anh ở cùng cô ta đâu Anh chỉ được phép ở cùng em thôi Sao hân bật cười, dạo này mấy con phò mặt dày ghê nhỉ, thấy người ta đã có vợ, cũng vẫn dáng tu bám theo. Tôi nghe anh Thành kể hết rồi, cô chỉ là được bác gái mang về để sinh con cho anh Thành, trong lúc tôi tạm rời xa anh ấy thôi. Chứ anh Thành có cưới cô đâu, mà cô tự xưng là vợ anh Thành vậy. Cô mạnh miệng vậy mà không thấy ngại à? Xem ra giữa tôi và cô chẳng ai hơn ai đâu. Nhưng tôi khác cô, cô gần anh Thành chỉ để kiếm tiền, còn tôi là người anh ấy yêu. Nói ra cô không cùng đẳng cấp với tôi đâu nha. Lần này Sa Hân đành im lặng. tìm cô nhói lên khi nghe những lời từ miệng hương thảo. Tuy là không ưa gì cô ta. Nhưng cũng không phủ nhận những lời cô ấy nói rất đúng. Nên Sa Hân chẳng biết đáp trả thế nào nữa. Cô hụt hẵng hai bàn tay đặt dưới đùi. Vô thức bấu chặt vào nhau. Khi thấy Minh Thành vẫn im lặng. Như cô chưa hề tồn tại. Cũng may giờ phút này ngồi bên cạnh. Chứng kiến Sa Hân buồn bã. Bà Hà sót dạ nên lập tức lên tiếng nói thay cho cô. Ai nói với cô, Hân nó không phải là vợ con trai tôi. Xa Hân là do đích thân tôi cưới cho thằng Thành. Thì dù tôi đưa Hân về đây có mục đích gì, thì Hân vẫn là vợ của con tôi, là con dâu của tôi. Chính cô mới là người không cùng đẳng cấp với con dâu tôi đấy. Tôi thương thằng Thành mới để cô theo về, nên tốt nhất cô cũng nên biết điều và câm miệng lại đi. Hương Thảo nghe mẹ Thành nói thế. Cô ta xấu hổ đến nỗi chẳng biết phải nói gì. Bác ơi con cầm miệng còn không thì xuống xe. Đang tuổi thân nhưng nghe bà Hà chửi hương thảo. Trong lòng Gia Hân đột nhiên phát sướng thật sự. Cô nể bà thật. Tuy nhiều lần bà cũng chẳng hài lòng về cô nhiều điều. Nhưng tính bà rất rõ ràng. Và cái cách bà vừa mạnh miệng xử lý con hổ ly tinh giúp cho cô. Dù cho cô chưa là dâu chính thức của bà. Nhưng Gia Hân không thể không cảm kích bà. rừng dừng nước mắt. Trong lòng cảm xúc nghẹn ngào, Sa Hân lập tức cúi đầu cảm ơn bà vì bà đã đứng về phía của cô. Thôi, mẹ đừng nói chi nhiều với cô ta. Cô ta đã ra sức giành chồng con, thì lời mẹ nói với loại người đó cũng không thấm được đâu. Mà đàn bà cũng thật lạ mẹ nhỉ. Trên đời thiếu gì đàn ông, nhưng lại cứ thích cướp chồng của thiên hạ. Làm như mấy con đó nó khoái xài hàng chung hay sao đó. Cũng có khi khẩu vị chúng nó mặn, nên khoái vậy mẹ nhỉ. Bà Hà ngay vậy lập tức nhìn ra Hân mỉm cười. Tự dưng bà lại thích cái tính này của Gia Hân. Lúc yếu đuối cô sẽ yếu đuối. Nhưng lúc cần mạnh mẽ thì lại mạnh mẽ lắm. Vốn dĩ từ lâu bà đã không còn coi Gia Hân chỉ là một cuộc giao dịch nữa rồi. Ừ con. Bà Hà vừa dứt lời thì ngay lập tức Minh Thành tỏ ý không hài lòng. Nhìn Hương Thảo bị hất hủi Anh đau lòng nên không nhân nhượng. Đổ chút mọi tức giận vào Gia Hân ngay. Gia Hân cô thôi đi, đừng tưởng mẹ tôi nói giúp cô vài lời là cô đã liền lên mặt dạy đời người khác. Tốt nhất cô nên làm tốt nhiệm vụ của mình cho xứng đáng với số tiền mẹ tôi đã bỏ ra đi. Tôi nói lần nữa cho cô nhớ, giữa tôi và cô chẳng có gì. Ban đầu là cô về đây vì mục đích lấy tiền thì cô cũng nên hiểu giá trị của cô nằm ở đâu. Đừng nghĩ cô lấy được lòng mẹ tôi rồi ảo tưởng vị trí hiện tại của mình. Đối với tôi, nếu ai làm cho Hương Thảo đau lòng, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó đâu. Sa Hân nhìn Minh Thành như chết điếng với những gì cô vừa nghe. Nước mắt cô bây giờ đã không còn kìm nén được mà rơi xuống. Từng câu, từng chữ, từng biểu cảm khinh bỉ từ Minh Thành giờ đây như một cái tát thẳng vào mặt Sa Hân, đau lắm, phũ phàng lắm. Nhưng Sa Hân đâu thể không thừa nhận rằng Minh Thành đang nói rất đúng mà. Từ đầu cô đã biết mình chỉ là người được mua về. Chính cô tự đồng ý đem thân mình bán đi để có tiền. Thế mà cô đã ảo tưởng Khi mà cách đây vài ngày, Minh Thành ngọt ngào với mình, cô đã nghĩ anh thương mình rồi. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh lại giấc mộng cũng chẳng còn. Giờ phút này, Minh Thành lạnh lùng tới mức, chẳng thèm sợ cô buồn nữa. Anh chỉ dùng đôi mắt ấm áp dành cho mỗi cô gái bên cạnh anh mà thôi. Còn cô, cô chẳng là gì. Sau tất cả, cô mới chua chát nhận ra, bản thân cô... đang phải trả một cái giá rất đắt cho chính sự sai lầm của bản thân mình cái gì mua được bằng tiền thưa ấy chẳng hề có ý nghĩa nhìn thẳng về phía minh thành nhìn cách anh vừa lái xe vừa một tay ôm lấy hương thảo trái tim ra hân như bị ai đó bóp chặt cô sai rồi sai thật rồi cô cười chua chát vừa khóc vừa hét lên vậy tôi chẳng cần số tiền mẹ con nhà anh đưa nữa tôi sẽ trả lại tất cả số tiền đã nhận Dù cho tôi có làm thân trâu bò cho người khác, tôi cũng nhất định sẽ tìm cách trả hết nợ cho mẹ con anh. Anh nói đúng, tôi và anh vốn dĩ chẳng có mối quan hệ nào cả. Nên tôi cũng không thể có tư cách gì để bên cạnh anh đâu. Bây giờ anh có cô ta rồi, thì để cô ta đẻ con cho anh đi. Tôi sẽ rời đi và sẽ không để mình liên quan tới anh nữa đâu. Sa hần mạnh miệng nói ra thế thôi, nhưng rồi cũng lại cục đầu mà bật lên tiếng khóc. Dù cho cô thừa biết lúc này Cô có yếu đuối cũng chẳng ai xem Hoặc vốn dĩ họ chưa từng có tình ý gì với cô Sẽ khinh bỉ nhiều hơn nữa Hoặc họ sẽ ban cho cô chút tình thương hại mà thôi Dù biết là thế đó Nhưng sao nước mắt cô vẫn rơi Mà chẳng thể kiểm soát được Cứ giọt này vừa rơi xuống Là giọt kia đã đong đầy Và trực trào nơi khóe mắt đỏ ngầu sương hút kia rồi Dù cho Gia Hân đã cố đưa tay lên lau đi nước mắt Đến độ đôi mắt đỏ sát lên Nhưng vẫn chẳng thể nào kìm được Cứ nước mãi trong sự tuổi thân Cái cảm giác sống giữa Những người xa lạ không có tình thương Nó khiến cho Gia Hân cô đơn lắm Vì cô đã từng trải qua Những tháng ngày đó rồi Đã từng phải cố quên đi Dặn lòng mình thật mạnh mẽ Nhưng tự dưng bây giờ thấy mình chơi vơi lạc lõng Một lần nữa Ký ức đang ngủ yên lại ùa về Vô thức cô chỉ biết khóc để cho nhẹ lỏng thôi Rồi thì khi Gia Hân nói dứt lời, bên này bà Hà thấy cô đau lòng bà thương lắm. Bà không nghĩ Minh Thành con trai bà lại ngu ngốc hết lần này đến lần khác, khi mà không nhận ra cái giã tâm của Hương Thảo. Mấy năm về trước đã có lần bà nhìn thấy cô ta, cứ lén lút với anh chồng bà bí mật đem chuyện công ty chuyển ra ngoài bị bà phát hiện. Bà đã cảnh báo và đưa cho cô ta một số tiền lớn để rời khỏi công ty rời khỏi Minh Thành rồi. Cũng đã nói cho Minh Thành biết. Về xã tâm của Hương Thảo Thế mà con trai bà Vẫn cứ bị u mê không lối thoát Trên thường trường Minh Thành quyết đoán để giữ vững công ty bao năm Nhưng bà không ngờ Vì một nhan sắc tầm thường đầy xã tâm Minh Thành lại cứ ngu ngục mãi như vậy Thật sự bà quá thất vọng với thằng con này rồi Nhìn Gia Hân hai mắt nhỏe đi Cánh mũi đào ửng Bà thương cô lắm Vốn dĩ từ lâu Bà đã cho người điều tra lai lịch của Gia Hân Bà biết cô từng nói dối bà rất nhiều lần Nhưng trong quá trình sống chung nhà Bà nhận ra Sa Hân không phải là người xấu Có lẽ cô xấu tính Cũng do hoàn cảnh đưa đẩy Nên bà tin chắc chắn bà sẽ thay đổi được Liếc về phía Minh Thành Bà chỉ thở dài Rồi quay sang đưa về phía Sa Hân Một tấm khăn giấy Bà cất lời nói Con mau chùi nước mắt đi Chưa gì mà đã muốn ra đi rồi à Sao buông bỏ nhanh vậy con Nếu mình thích thì dù cho cô ai đó tranh giành với mình, thì mình cũng nên giành giật lại chứ. Yên tâm, mẹ còn đây, thì mẹ không để con thiệt thòi đâu. Nhà là của mẹ. Con là do mẹ cưới, nên con cứ về sống với mẹ. Nghe bà nói thế, Sa Hân lập tức đón nhận tờ khăn giấy, rồi ngẩng mặt lên trong sự cảm kích vô cùng. Trong lòng cô đã phần nào dịu lại, không còn khó chịu nữa. Thế nên lập tức Sa Hân liền nín khóc, quay sang ôm chầm lấy bà mà cảm ơn. Phía trước Hương Thảo với ánh mắt ganh tị cứ nhìn mãi Gia Hân. Cô ta khó chịu lắm, nhưng không dám nói gì. Vì bà Hà đang muốn bảo vệ Gia Hân, nên Hương Thảo có muốn đuổi Gia Hân rời đi. Cô ta cũng không có đủ can đảm. Còn về Minh Thành, trông thấy Gia Hân khóc. Đằng sau gương chiếu hậu, tự dưng trong lòng anh đau nhói lên. Tay đang nắm lấy tay Hương Thảo, nhưng tâm trí và ánh mắt anh chẳng hiểu sao cứ đặt về chỗ của Gia Hân. Nhìn cô khóc tâm can anh dối bời, môi anh mấp máy định nói lại điều gì đó. Nhưng giây phút này anh chẳng thể nào thốt lên lời nữa, chỉ đành thở dài rồi tiếp tục lái xe đi về. Sau mọi chuyện thì kết quả ra hân vẫn phải tiếp tục ở lại nhà của Thành. Nhưng lần trở về này cô không ngủ cùng Minh Thành nữa mà cô đem đồ đạc của mình đổi sang phòng khác kế bên. Mọi chuyện lại tiếp diễn một hai tuần trôi qua cũng khá là bình thường. Và sự xuất hiện của Hương Thảo trong ngôi nhà này cũng chẳng có gì là phiền phức cả. Có lẽ do bà Hà đứng phía sau bao bọc nên dường như Hương Thảo cũng nề một phần, không hề gây sự với Gia Hân. Chỉ là nếu có sát mặt đối đầu với nhau thì Gia Hân và Hương Thảo chỉ đấu đá kiểu không ưa nhau thôi. Ghen ghét hay ganh tị cũng chỉ thể hiện qua ánh mắt. Và một điều quan trọng nữa là thời gian này bà Hà ở nhà thường xuyên nên Hương Thảo cũng không dám thái độ gì cả. Cô ta vẫn yên phận làm sâu và cứ kè kè với Minh Thành suốt. Minh Thành đi làm cũng phải đưa cô ta vào công ty làm chung nên trừ lúc sáng họ đi làm Sa Hân mới thấy họ thôi nên cũng tránh được sự va chạm không đáng có. Cuộc sống của cô nói chung mọi thứ đều rất yên bình cho đến một ngày của tháng kế tiếp. Sáng nay như thường lệ Sa Hân dậy khá sớm vì cô nghĩ dù gì không cần phải ngủ với Thành kiếm con cho anh ta nữa. Nhưng dù sao cô đã chót nhận tiền của họ rồi Nên thôi không làm vợ Thì làm ô sin coi như trả bớt nợ Nghĩ vậy đó nên Gia Hân làm việc cũng vui vẻ Và tinh thần thoải mái hẳn ra Hàng ngày lại được bà Hà dạy nấu ăn nữa Nên xem ra cô vừa được ăn những món ngon Vừa nâng cao được tay nghề Nên cô khá là thích thú Nhưng có điều duy nhất khiến Gia Hân không mấy thoải mái Đó là cô nhận ra mình đã chót yêu Minh Thành rồi Cái cảm giác yêu đơn phương một người Lại gần gũi nhau rồi Bất ngờ phải nhìn người mình yêu ân ái bên kẻ khác chung một nhà. Dù không muốn quan tâm, nhưng Sa Hân không tránh khỏi đau lòng. Đêm về nằm cạnh phòng, lại nghe tiếng rên rỉ của họ. Nước mắt cô lại vô thức rơi hoài. Đang chuẩn bị bữa sáng, lại vô thức suy nghĩ mông lung. Chợt xa Hân giật mình khi đằng sau lưng cô có tiếng bước chân từ trên lẩu đi xuống. Rồi tiếp đến nghe cả tiếng nói cười vui vẻ của Minh Thành và Hương Thảo. Rộn rã từ lúc sáng sớm Vì đang đứng quay lưng vào bếp Nên giả Hân cũng không nghe rõ họ nói gì với nhau Và cô cũng không hề quay lại Chỉ đến khi Minh Thành lớn tiếng gọi đầy hào hứng Giả Hân mới nghe rõ anh nói gì Mẹ, mẹ ơi, ra đây con có chuyện muốn nói này Bà Hà đang nêm nồi nước bún Nghe tiếng gọi bà liền ra vẻ bực dọc Buông cái muỗng xuống Từ tốn lau tay Rồi mở tạp dề ra khỏi người Bà thở hát ra một hơi, không hiểu Minh Thành mới sáng, lại đang bày trò gì nữa đây. Vì vốn sĩ từ ngày hương thảo về đây, dù thật sự bà rất bất mãn với sự hiện diện của cô ta trong căn nhà, nhưng bà chỉ có mỗi thành là con, nên bà cũng không muốn tỏ thái độ gì nữa cả. Vì bà không muốn vì một đứa không ra gì, lại khiến mẹ con bất hòa, nên nghe gọi bà cũng đành để bếp lại cho Gia Hân và dặn cô. Con ở đây coi thịt mềm rồi tắt bếp dù mẹ, Để mẹ ra xem mấy đứa này nó làm trò gì nữa đây. Sa hân nhìn bà. Cô đưa tay ra cầm chiếc tạp dề trên tay bà đang cầm. Rồi nhẹ nhàng để trên móc tủ. Cô khẽ nhìn bà nói. Mẹ cứ đi lên xem anh Thành gọi mẹ chuyện gì. Dù sao cũng là mẹ con với nhau. Mẹ không nên hờn giận anh ấy mãi như thế. Sẽ khiến cả nhà chẳng vui vẻ gì. Ở đây mẹ để con nấu cho. Mẹ lên đi mẹ. Bà Hà nghe cô nói lọt lỗ tai quá. Nên gương mặt bà giãn xa hẳn, bà xoa đầu cô rồi nở một nụ cười hiền, bà nhẹ giọng mắng. Còn lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác thôi, mẹ là mẹ thương cách con sống lắm đó. Dạ con cảm ơn mẹ. Bà Hà đi lên, xa hần trong bếp tiếp tục nấu cho tới lúc nồi nước riêu cua xôi thịt trong nồi đã mềm. Theo lời bà dặn, cô nêm nếm lại lần nữa cho thật vừa ăn, rồi mới tắt bếp, sau đó bưng nồi nước riêu lên bàn ăn. Nhưng không may đang đi mấy bước vì nước cua đang sôi. Già Hân đi lỡ bị vấp cạnh bếp. Thế là nước riêu văng lên tay. Khiến cô bị bỏng một mảng dài. Lúc này nước ngấm vào da thịt nên bắt đầu nóng lắm. Nhưng Già Hân không dám buông cái nổi ra. Vì cô sợ không may làm đổ luôn. Thế là dù đau và rát. Nhưng cô vẫn cố bê cái nổi nước đang thơm lừng. Tới bàn ăn rồi mới dám đặt xuống. Ở bàn ba người họ đang ngồi xoay vòng bàn ăn. Già Hân sau khi để cố định cái nổi. Cô liền tranh thủ quay xuống dọn tiếp bát đũa lên, cô luôn tay luôn chân bảy biện và cũng không một lần để tâm và quan tâm họ đang nói tới chuyện gì. Cho đến khi đúng lúc Gia Hân đi xuống tới kệ và cô đang lau từng cái bát định đem lên, thì bất ngờ đằng sau lưng cô một cánh tay mạnh mẽ kéo tay cô đưa lên. Hành động này khiến cho Gia Hân thoáng giật mình, cô liền quay phát lại, gương mặt quen thuộc đang đối diện và cũng đang nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt Minh Thành nhìn chăm chăm chỗ tay cô đang bị bỏng. Lúc này da đã bắt đầu rộp đi, ửng đỏ một mảng rộng. Anh xót xa cứ nhìn mãi rồi lên tiếng quan tâm hỏi: "Cô làm việc kiểu gì mà để bị bỏng nặng vậy? Cô không biết lo cho bản thân mình à?" Tim Sa Hân chợt đập mạnh trước những lời này của Thành vừa hỏi. Tuy hành động của anh không mấy dịu dàng, nhưng cô hiểu anh đang muốn quan tâm tới vết thương trên tay mình. Nhưng sau nhiều chuyện... Lần này Gia Hân lại không muốn đối mặt nhiều với Thành nữa. Vì cô sợ rồi mình lại không ngăn nổi được tim mình rồi lại mù quáng. Và một điều quan trọng nữa là Gia Hân sợ vướng vào phiền phức không đáng có. Nên ngay lập tức Gia Hân lạnh lùng liền giật mạnh tay cô ra khỏi tay Thành. Xoa xoa cổ tay, cô trừng mắt nhìn Minh Thành nói lại Tôi không sao cả, bản thân tôi tôi tự lo được, không cần anh bận tâm. Nói dứt lời, Gia Hân liền quay lại. Cầm luôn mấy cái bát đũa với tô bún rồi đi vội lên để xuống bàn ăn. Cô bỏ mặc Minh Thành đứng đó với bao nhiêu là suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anh bất lực, anh khó chịu nên một tay bóp chặt thành nắm đấm rồi dùng hết sức đấm mạnh bàn tay vào bức tường cạnh bên đến dưới máu. Xà Hân dọn xong bàn ăn, liền kéo ghế ra ngồi cạnh bà Hà. Cô mời bà ăn rồi cũng tự nhiên cầm bát lên gắp miếng bún miếng rau để vào bát mình. Thì mới thấy Thành đi lên. Về mặt Thành lúc này trông có vẻ điểm đạm đi hẳn. Đi ngang qua Minh Thành, nhìn ra hơn mấy giây, rồi mới tới chỗ Hương Thảo. Còn ra Hân cô chỉ dám liếc nhìn xuống tay anh, bởi lúc nãy cô vừa đi là nghe được tiếng anh đánh mạnh vào tường. Quả nhiên đúng là cô lo lắng không thừa, tay anh đã đỏ hẳn lên rồi. Thành kéo ghế rồi ngồi cạnh Hương Thảo, tuyệt nhiên trong lúc ăn anh chẳng nhìn ra Hân một lần nào nữa. Anh trở lại trạng thái vui vẻ bình thường, còn góp thì rất nhiều vào bát cho hương thảo, trông tỉnh tứ lắm. Hình ảnh này lại khiến Gia Hân hơi buồn, nhưng thấy có lẽ Minh Thành cứ như thế, cứ lạnh nhạt với cô như vậy. Đừng cố tình giả tạo quan tâm cô nữa, cô lại thấy dễ thở hơn. Đúng lúc này, tâm trạng Gia Hân đang hụt hẫng, thì bên kia bất ngờ bên tai Gia Hân đột nhiên nghe bà Hà cất giọng vui vẻ. Phụ nữ có thai, nên ăn nhiều cua vào. Rất tốt cho em bé. Sao sinh ra bé nó chắc xương nữa. Tay đang cầm đũa. Ngay vậy tự dưng Gia Hân ngỡ ngàng. Và dòng tâm trạng của cô cũng khựng lại theo câu nói đó. Đánh mắt nhìn sang hương thảo cô ta đang rất đắc ý. Bà Hà vừa nói xong thì cô ấy liền liếc ánh mắt chảo phúng nhìn qua Gia Hân. Miệng nhếch môi cười mỉa mai. Sau đó hớn hở cầm bát cua mà mẹ Thành vừa để vào. Rồi ra vẻ ngoan hiền. Một tay so lấy cái bụng phẳng lì trả lời lại Dạ con cảm ơn mẹ Dù biết mẹ chưa chấp nhận con Nhưng mẹ quan tâm tới cháu mình Khiến con vui lắm mẹ ạ Bà Hà hắng giọng nói lại Ăn đi Đó là bổn phận của tôi đối với cháu tôi thôi Nên cô đừng có mừng vội Dù mẹ còn ác cảm với con Nhưng dù sao con và anh Thành đã có con rồi Chúng ta là một nhà Con tin thời gian sau này Mẹ sẽ thương con mà thôi Đúng không mẹ? Ăn đi. Bà Hà khó xử với Gia Hân nên chỉ nói với Hương Thảo mấy câu rồi cũng im lặng ngồi ăn sáng. Ba người họ bắt đầu dùng bữa. Chỉ riêng Gia Hân là thừa người ra. Cảm giác lúc này trong cô khó chịu lắm. Cô họng vốn đang bình thường giờ tự dưng ngẹn đắng lại. Món rượu cua thơm nước thêm mà cô chẳng còn thiết tha ăn uống gì đến nữa cả. Bầu không khí cũng vì thế mà đối với Gia Hân trở nên cực kỳ ngột ngạt. Cô lặng nhìn họ Thấy họ như một gia đình thật sự, chỉ riêng cô lúc này là một kẻ thừa. Chẳng còn tâm trạng ngồi cùng, Già Hân vội đặt đôi đũa xuống bàn. Cô giả vờ viện lý do chưa đói nên không muốn ăn, rồi lặng lặng đi nhanh lên phòng. chốt chặt cửa lại, Già Hân thẫn thờ ngồi phịch luôn xuống nền nhà lạnh ngát, tìm cô quạn thắt, nước mắt chảy dài sau đó nhòe đi. Hôm đó vì đau lòng, vì tâm trạng buồn bã lại đói, Nên xa hân kiệt sức ngồi trong phòng cục luôn đến tận chiều. Cho tới khi cô giật mình tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Nhưng khi cô tỉnh dậy, lạ một điều là cô chẳng phải đang nằm dưới đất ngay cạnh cửa phòng nữa. Mà hiện tại cô đang nằm trên giường, chăn được đắp ngang ngực cẩn thận. Cảm thấy lạ, xa hân ủi oải ngồi bật dậy, cô tung chăn ra. Quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Khá khó hiểu, xa hân cau mày rồi tự vào đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ cô bị mộng du Vì cô nhớ rõ ràng lúc sáng cô ngồi cạnh cửa Và gục luôn ở đấy mà Sao bây giờ lại nằm trên giường Đúng là vô lý thật Suy nghĩ mãi vẫn thấy khó hiểu Nhưng rồi bụng cô tự dưng nhói đau lên mấy cái Cảm giác cây bụng trống rỗng Cơn đói ập đến khiến cho gia hân nhịn không được nữa Cô liền bước xuống giường rồi đi nhanh xuống nhà Kiếm chút gì đó để bỏ bụng Bước xuống cầu thang Gia Hân thoạt nhìn lên đồng hồ mới giật cả mình 11 giờ đêm rồi Cô không nghĩ là mình đã ngủ nhiều đến như vậy Vì thấy đã khuya Nghĩ chắc mọi người đã đi ngủ cả rồi Sợ làm phiền cả nhà thức Nên Gia Hân bước đi thật khẽ Cô cố mở to mắt Nương theo ánh sáng mờ của bóng đèn ngủ Rồi lại nhà bếp Tìm thử coi còn gì để mà bỏ bụng hay không Nhưng bất ngờ Khi Gia Hân vừa nhón chân lên tủ bếp Định mở ra tìm thức ăn Thì đột nhiên cô nghe tiếng bước chân người gión rén đi xuống. Sa hân liền quay lại, thoáng thấy bóng lưng thảo đang đi từ trên lầu xuống. Cô giật mình, liền vội nét vào tủ lạnh, dõi mắt nhìn theo. Trông thấy hương thảo đang thập thò ra vẻ mờ ám. Sau đó bước nhanh chân đi lại phía cửa, mở nhẹ ra. Ban đầu, Sa hân định không quan tâm. Cô ta làm việc gì cũng không phiền đến cô. Nhưng vốn tính tò mò. Nên Gia Hân mặc kệ không được nên đành lẻn đi sau theo xem cô ta đang làm gì. Ai ngờ Gia Hân vừa đi tới cánh cửa thì đột nhiên đã nghe được tiếng của Hương Thảo hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Sợ bị phát hiện, Gia Hân liền khẩn trương nép mình vào sát trong cánh cửa. Dù cô ta nói chuyện cũng khá nhỏ nhưng với vị trí đứng đang thuận tiện, Gia Hân vẫn có thể nghe được rất rõ. Còn đã lấy được số liệu tất cả đơn hàng tháng sau Minh Thành nhập rồi. Tiếp theo... Con phải làm gì nữa vậy chú Tư? Đầu dây bên kia nói gì đó lâu lắm. Sau đó Hương Thảo nói ngay. Vậy được rồi. Để mai lên công ty. Sau đó con gửi qua cho chú. Vụ này con được bao nhiêu phần trăm đây chú? Ok chú. Mà chú nhanh hẹn ông bác sĩ gì đó của chú. Làm nhanh cho con một tờ giấy siêu âm đi. Mai con sẽ nói minh thành. Đưa con đi tới bệnh viện khám thai. Chú cứ bảo ông ấy chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Có kết quả. Bà ta chắc chắn sẽ rất mừng mà chia phần trăm cổ phần cho con. Lúc đó hai chú sẽ là ngư ông đắc lợi rồi. Hương Thảo nói tới đây xong là tắt điện thoại. Cũng là lúc tim ra hâm đập lên liên hồi. Cô kinh hoàng khi hiểu ra cô ta đang bắt tay với chú tư của Thành để hại công ty. Và cái thai mà cô ta nói cũng là thai giả. Và cũng không thể nào ngờ lần này cô ta quay lại với Thành. Mục đích cuối cùng vẫn duy nhất chính là vì tiền. Thật tình lúc này, Sa Hân cô không biết phải đánh giá Hương Thảo thế nào cho đúng nữa. Cô ta quả thật quá đê tiệt. Uồng công thành đã ngu si đi yêu mù quáng một người phụ nữ thâm động như vậy. Một ông giám đốc nắm trong tay cả một công ty lớn, thế mà vẫn ngu vì gái. Hương Thảo tắt máy và chuẩn bị bước đi vào nhà. Cũng là lúc này Sa Hân cô hít một hơi cho mình bình tĩnh. Cô mạnh dạn đi ra đứng chắn trước mặt Hương Thảo. Thoáng thấy Gia Hân, Hương Thảo giật bắn cả người, đôi mắt láo liên ngó nhìn xung quanh, sau đó lắp bắp nghiến răng hỏi. Cô điên hả? Sao lại đứng đây? Muốn hù chết tôi à? Gia Hân nhìn nghiêm giọng hỏi. Cô định bày trò hại công ty của Thành đúng không? Cô nói gì? Tôi hại anh Thành, cô nghĩ sao vậy? Tôi và anh Thành đang yêu nhau đó Hân, tôi làm vậy để được gì? Hương Thảo ra vẻ như rất ngạc nhiên với những gì Gia Hân vừa nói. Sau đó cố ra vẻ như mình rất bình thường Rồi lách người định đi nhanh lên phòng Nhưng đã bị Sa Hân nắm tay lôi lại Hương Thảo bất ngờ với hành động này của Sa Hân liền lớn giọng chửi ngay Cô buông tôi ra Khuya rồi chẳng biết làm gì Nên kiếm chuyện với tôi đúng không? Cô có tin tôi mách anh Thành không hả? Sa Hân nhìn mặt Hương Thảo tái đi liền cười lạnh Thong thả buông tay cô ta ra rồi trả lời Cô về đây là có âm mưu Và định làm tay trong cho người khác hại thành Và cô cũng chẳng có cái thai nào cả Nghe Gia Hân nhấn mạnh từng câu nói Hương Thảo như kiểu bị trột dạ Gương mặt thoáng chốc, hốt hoảng Nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Hai mắt trưởng lên đầy tức giận nhìn ra Hân Mày xem ra cũng không ngu ngốc nhỉ Nhưng làm người biết quá nhiều cũng không tốt đâu Đúng, tao thế đấy, nhưng vậy thì sao Mày làm gì được tao chứ Mày cứ nói đi Thử xem Thành tin mày hay là tin tao. Minh Thành tất nhiên là tin mày rồi. Vì anh ta đang mù quáng yêu mày mà. Loại đàn ông ngu ngốc như thế. Tao nói sẽ rất tốn lời nên tao không nói với Thành đâu. Mà sẽ nói cho bà Hà nghe. Tao tin bái đủ sáng suốt để không bị mày dắt mũi. Mày có đĩ kia, Mày hay lắm. Hay thì thử đi. Thử nói đi. coi tao có giết mày không. Tao nói cho mày biết. Tao ngứa mắt mày lắm rồi đấy nha. Sao cứ đu bám rồi ám tao mãi thế hả? Vừa chửi, Hương Thảo vừa điên cuồng lao vào Sa Hân mà đánh. Sa Hân cũng không nhị được, ngay lập tức cũng chụp lấy tóc Hương Thảo mà quấn chặt trong tay. Hương Thảo tát Sa Hân mấy cái đau điếng, cùng những lời chửi rủa. Sa Hân cũng không vừa, cũng thẳng tay tát lại Hương Thảo, rồi cào mặt cô ta sách mấy đường. Vì móng tay Sa Hân thường ngày được chăm sóc kỹ lắm, nên nó vừa dài vừa cứng. Chẳng mấy chốc gương mặt Thảo đã bị chảy đến sướp máu. Cô ta khóc hét lên vang vọng khắp nhà. Đúng lúc này nghe ồn ào nên lập tức đèn được bật sáng. Phía trên lầu Minh Thành vội vàng nhanh chân đi xuống. Bên phòng bà Hà cũng vừa mở cửa đi vội ra. Biết có người cứu, Hương Thảo liền bất ngờ nhìn ra Hân cười nửa miệng đầy ẩn ý. Khiến cho già Hân chưa kịp hiểu đang đánh nhau mà cô ta cười là cái quái gì. Thì đã thấy Hương Thảo liền giả vờ ngã xuống. rồi thuận tay kéo ra hân ngã theo đè lên người cô ta luôn Cô ngã định mệnh nhưng may sao ra hân nằm đè trên người hương thảo nên cô không bị sao chỉ hơi nhói dưới bụng còn hương thảo lúc này lại giả vờ nhăn nhó sau đó đưa tay với về phía minh thành đang xuống mà hét lên thất thanh chết tôi rồi bụng tôi đau quá anh ấy cứu em cứu em xa hân cao mày nhìn không biết cô ta đau thật hay giả bộ nên cũng liền lồm gồm bỏ dậy Nhưng không ngờ cô chưa kịp đứng vững thì Minh Thành đã chạy tới. Anh đưa tay xô mạnh cô ngã nhào ra rồi vội đỡ Hương Thảo lên ánh mắt ngập tràn sự lo lắng hỏi gấp. Em có sao không Thảo? Nói anh nghe làm sao lại ngã thế này? Hương Thảo được Thành ôm càng được đà giả vờ khóc to lên ôm lấy bụng rên rỉ trong nước mắt rồi chỉ tay về phía da hân mà ấm ức khóc than. Em đau bụng quá anh ơi con của em, con em đau quá chị ta chị ta đẩy em đó anh cứu con đi anh xa hân bị thành sâu mạnh nên ngã xuống nền nhà một lần nữa lần này không có gì đỡ nên mông cô trực tiếp đập mạnh xuống nền nhà dưới bụng vô thức chuyển đến cơn đau nhói khiến xa hân phải gồng mình lên mà chịu đựng cũng may bà hà đi ra thấy cô vừa ngã Bà đã nhanh tới đỡ cô dậy nhưng ánh mắt lại hướng về hương thảo mà quan tâm có chuyện gì vậy Thảo nó đang có thai, bị ngã không tốt đâu. Thành, con chở nó đến bệnh viện nhanh đi con. Xa hơn nghe vậy mặc dù bụng đang rất đau, nhưng thấy cô ta diễn đạt quá cô không thể chấp nhận được. Cũng không muốn gia đình Minh Thành bị lừa. Cô quyết định lên tiếng, định sẽ vành phùi hết mọi ý đồ của Hương Thảo ra cho bà Hà và Minh Thành nghe. Nhưng khi cô vừa cất lên tiếng, Hương Thảo cô ta không, thì chưa kịp nói hết câu, đã thấy Minh Thành nhấc bổng Hương Thảo trên tay. Bà quay lại nhìn Gia Hân với gương mặt đầy sự tức giận, sát khí lạnh lùng cắt ngang lời Gia Hân nói. Cô cầm miệng đi, xong chuyện của Hương Thảo tôi sẽ tính với cô sau. Nếu Hương Thảo có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ để cô yên đâu. Thành bế cô ta ra xe, Gia Hân như chết lặng nhìn theo tìm cô vụn vỡ. Bà Hà lặng nhìn cô xong lắc đầu, rồi cũng đi theo xe với Minh Thành đưa Hương Thảo vào viện. Họ đi rồi, bụng Gia Hân cũng chợt đau liên tục. khiến cô chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ ra được chuyện gì nữa cả. Cơn đau dần nhiều hơn, đau tới mức cơ thể cô vã mồ hôi ướt nhẹp. Giờ cô cảm nhận được bên dưới có gì đó ơn ướt, ướt đang chảy ra. Cơn đau dồn dập, khiến xa Hân chẳng còn thở nổi. Cô gượng đứng lên nhưng sức lực đã rời, cả người mềm nhũn. Giờ phút này cô run rẩy, chẳng hiểu nổi cơ thể mình tại sao lại như vậy nữa. Vì nếu bình thường dù có ngã, bất quá có đau, cũng đau xíu rồi thôi. Chưa đau tới mức khó chịu thế này thì cô chưa từng trải qua bao giờ. Còn đau lại tiếp tục. xa Hân có linh cảm như đang có chuyện gì đó chẳng lành nên cô cố gượng người bò ra ngoài. Kịp nhớ ra có một phòng khám tư gần đây nên cô liền liều mình cố gắng lê lết thân mình thật nhanh tới đó. Dù biết bây giờ đã khuya người ta đã ngủ cả rồi. Đoạn đường vắng tanh. Một mình ra Hân ngoài đường cô vừa đau vừa mệt. Hai chân bước đi trên đường Mà mỏi như muốn khuỵu xuống Cũng may Già Hân vừa tới cửa phòng khám Thì vợ chồng bác sĩ vừa về tới Trên người họ còn mặc áo blue Xe họ dừng lại Cũng là lúc hai mắt Già Hân lúc này Cũng mở đi hẳn Sau đó cô không trụ nổi liền gục xuống trước cửa nhà người ta luôn Trong lúc mơ màng Cô còn cảm nhận được Họ đỡ bội cô lên rồi gọi to Con ơi con có sao không xa Hân nghe đó Nhưng cô không thể trả lời lại được Cứ thế lịm đi. Cho tới khi mùi thuốc sọc vào mũi, làm cho Gia Hân khó chịu, cô mới phản ứng chậm chạp rồi cố gắng mở mắt ra. Xung quanh phòng lúc này toàn là tủ thuốc, còn Gia Hân đang nằm trên chiếc sườn đơn trắng muốt. Cô định ngồi dậy, thì từ bên ngoài cô bác sĩ đi vào. Cô ấy chợt la lên. Nằm im đi con, ngồi dậy không tốt đâu. Nghe vậy nên Gia Hân không ngồi nữa mà nằm hẳn xuống. Cô bác sĩ với gương mặt phúc hậu, bưng trên tay tô cháo để trên bàn, rồi tiến lại gần gia hân hỏi han. Con thấy sao rồi? Trong người đã ổn chưa? Bụng còn đau không hả? Nghe cô bác sĩ hỏi. gia hân chợt nhớ lại cơn đau bụng kinh hoàng hôm qua, hình như bây giờ hết đau rồi, nhưng bụng còn căng cứng lắm. Con khỏe rồi. nhưng cô cho con hỏi bụng con có sao không cô? lúc tối con bị ngã, sau đó tự dưng con đau lắm. nhà không có ai. Nên con mạo muội mới chạy tới làm phiền cô vào giờ đó. Cô thông cảm cho con nha cô. Con bé này khách sáo vậy con. Đó là nhiệm vụ của cô mà, phiền gì. Nhưng con có thai rồi, con không biết à? Thai 6 tuần rồi. Mà con bị ngã nên cái thai bị ảnh hưởng nhiều. Xoạ xảy nhé. Nhưng con yên tâm. Cô đã đặt thuốc chống co bóp tử cung rồi đấy. Giờ con cố ăn miếng cháo. Xong cô đưa thuốc cho uống. Nhớ đừng cử động nhiều không tốt nghe chưa? Sa Hân bất động như không tin những lời cô vừa nói. Cô run lên trong ngỡ ngàng. cô có thai. Chuyện này, Già Hân đưa tay bỏ xuống bụng, chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy nó hơi cứng cứng. Rồi tự dưng cô rơi nước mắt, chẳng biết đang vui hay là buồn nữa, chỉ thấy cổ họng cứ nghẹn đi. Nhìn cô bác sĩ, Già Hân cảm kích không nói nên lời. Con cảm ơn cô. Ừ thôi, đừng khóc không tốt nha không. Nín đi, cô đút cháo cho ăn. Tốt nhất giờ con cứ nằm im cho ổn lại đã nhé. Rồi cô bác sĩ cẩn thận đút cháo cho Gia Hân. Vì đang đói nên Gia Hân thấy ngon lắm. Ăn chưa được 5 phút đã hết sạch tô cháo. Rồi Gia Hân được uống thuốc. Sau đó cô bác sĩ bảo Gia Hân nằm ngủ cho khỏe. Vì giờ này vẫn còn chưa sáng. Cô bác sĩ cũng phải đi ngủ. Để sáng cô còn vào viện trực nữa. Rồi bác sĩ ra ngoài. Còn lại mình Gia Hân nằm đây. Cảm giác biết mình mang thai Cô hạnh phúc lắm Nhưng nghĩ lại những gì Thành đã đối xử với cô Cô lại thấy buồn Cô sợ anh thương người ta rồi Anh cũng chẳng cần mẹ con cô nữa Xa Hân nằm đó đặt tay lên bụng Cứ mở mắt chân chân nhìn lên trần nhà Mặc kệ thời gian trôi qua Những suy nghĩ cứ chạy dọc trong đầu Cuối cùng Xa Hân quyết định sẽ âm thầm Rời xa gia đình Minh Thành Đến một nơi nào đó sinh sống Bao nhiêu tiền Mà bà Hà đôi trước đó, nếu như cô rời đi một mình sẽ rất ái nái. Nhưng giờ đây cô đang có thai, ở lại cô sợ sẽ không chịu nổi sự gẻ lạnh của Minh Thành, lại sợ hương thảo sẽ tìm cách hại mẹ con cô. Nên với số tiền này, xem như cô lấy để nuôi cháu họ thôi. Nằm chăn chọc đến sáng, cô bác sĩ đi vào khám lại cho Gia Hân lần nữa. Rồi cô đưa thuốc, dặn Gia Hân uống. Gia Hân có nói lời cảm ơn rồi xin về. Và hỏi tiền thuốc gửi lại nhưng cô không lấy Cô bảo khi nào Gia Hân ổn Và quay lại tái khám Cô mới lấy tiền sau Sau đó cô chú đi làm Gia Hân cũng đi về Cũng may nhà chưa ai về cả Nên Gia Hân cũng đỡ phải đối mặt Cô đi nhanh lên phòng Đầu tiên lấy điện thoại gọi sẵn một chiếc taxi Sau đó gom vội mấy bộ đồ Rồi nhét tiền và đồ vào ba lô Số tiền này là tiền hôm trước bà đưa Để cô trả bọn thằng bá Nhưng Thành đã trả cho cô Nên cô vẫn còn giữ tiền lại Gấp gáp thù dọn xong Gia Hân bùi ngùi nhìn quanh ngôi nhà lần nữa Những ký ức đẹp đẽ đến đau lòng ùa về Khiến Gia Hân nức nghẹn Tuy là ở không được bao lâu Nhưng cảm giác thân quen khiến cô rời đi cũng chẳng nỡ Nhưng vì muốn chẳng còn phiền lòng nữa Cũng chẳng muốn phải đau lòng khi đối diện với Minh Thành Và để con cô được an toàn Nên Gia Hân đành nén lòng lại gạt nước mắt, cô ôm chặt ba lô rồi ngậm ngủi bước đi cho đến khi ngồi yên vị trên xe taxi rồi Sa Hân mới ngừng khóc chú tài xế chạy đi, ngó qua gương chiếu hậu thấy hai mắt cô sừng húp. vì đặc thù công việc của mình nên ngay lập tức chú đã đoán được chắc chắn là cô có chuyện buồn thế nên chú không hỏi ngay là cô đi đâu mà chú chạy quanh Sài Gòn một đoạn cho đến khi thấy cô bình tĩnh rồi chú mới cất giọng hỏi Con gái con muốn đi đâu đây? Thoáng nghe câu hỏi của chú Bất xác Gia Hân ngẩng mặt lên Cô nhìn quanh thành phố Mới tá hỏa ra là Hiện tại cô cũng chẳng biết định đi đâu nữa Vì cô có nhà đâu mà về Thấy Gia Hân vẫn im lặng chẳng trả lời Chú tài xế lại hỏi cô lần nữa Con muốn đi đâu? Phải nói để chú biết đường mà chở đi chứ Ngay lập tức Gia Hân vô thức trả lời Chú chở con ra vũng tàu đi Tới chợ thì cho con dừng lại. Chú tài xế nghe thế, liền nhìn Gia Hân qua gương chiếu hậu chú hỏi lại. Sao con không ra bến mà đi xe khách? Đi taxi tốn tiền lắm đấy. Gia Hân mỉm cười buồn hỏi chú. Đây ra đó bao nhiêu mà mắc hả chú? Chú trả lời thật nhanh. Tầm một triệu đó con. Gia Hân nhìn chú biết là giá đó quá cao. Biết là cô bị chú chặt đẹp rồi. Nhưng lỡ leo lên xe rồi nên cô đặng kệ. Nhanh chóng Gia Hân mở ngăn kéo ba lô ra Rút trong đó hai tờ 500.000 ngàn mới cóng đưa về phía chú Cô nói Dạ đây là tiền con gửi chú Chú cứ yên tâm chở con ra đó đi Chú tài xế nhận tiền Gia Hân xong Gương mặt phút chốc tươi hẳn ra Rồi chẳng nói gì nữa Sau đó lái xe đi tiếp Gia Hân cũng liền nhắm chặt mắt lại Thả hồn vào những cơn gió thoáng qua Để xoa dịu nỗi lòng Đang cuộn trào cơn sóng dữ trong cô Ngồi xe hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng đến chợ Vũng Tàu. Lúc này chú taxi dừng xe lại. Bên lề đường chú hỏi Gia Hân nhà ở đâu chú chở tới luôn. Nhưng Gia Hân liền lắc đầu từ chối và cô xuống xe. Vì hiện tại Gia Hân cũng chưa biết mình đang định đi đâu nữa. Đi vòng khu vực chợ, Gia Hân ghé quán ăn gọi một dĩa cơm lót dạ. Sau đó cô dò hỏi những người xung quanh để tìm nhà trọ. Mai sao gặp một cô tốt bụng, cũng là chủ nhà trọ. Thế là cô dẫn Gia Hân theo cô. Đứng trước mặt là khu nhà trọ rất lớn. Dường như mới xây xong, nên nhìn mới và sạch lắm. Nhà trọ thì rộng rãi, thoải mái, nhưng giá hơi cao. Nhưng nhìn quanh khu này an ninh khá tốt, lại gần chợ. Nên sau phút đắn đò, cuối cùng Gia Hân đành quyết định thuê luôn. Cả buổi trưa, Gia Hân nhận phòng và dọn dẹp mọi thứ. Sau khi xong và nhìn lại cũng đã xế chiều. Tự dưng Gia Hân có điện thoại, cô cầm máy lên nhìn. Trên màn hình hiển thị là số điện thoại của Minh Thành gọi tới. Đoán chắc anh ta đã về nhà, không thấy cô đâu nên gọi tìm đó mà. Nhìn số điện thoại tiếng chuông vang dài thôi thúc Già Hân chỉ lạnh lùng tắt nguồn rồi tháo sim cất đi luôn. Cô nghĩ ngày hôm nay cô đã chọn cách trốn đi rồi. Chọn cách không liên quan họ rồi thì cô cũng không muốn dính líu thêm gì nữa. Ở nhà trọ qua một ngày thì Gia Hân bắt đầu đi xin việc. Dù cô vẫn còn đang có tiền Nhưng ăn mãi cũng sẽ hết Lại vừa mới có thai Bụng còn bé Nên cô quyết tâm đi làm Làm được thời gian nào đối với Gia Hân Sẽ đỡ thời gian đó Ngày đầu tiên đi tìm việc Dường như ông trời quá ưu ái cho riêng Gia Hân Nên cô đi ra khỏi phòng chọn một đoạn Là thấy ngay quán phở trước mặt Đang dán bảng tuyển người Gia Hân mừng rỡ nhanh chóng Đi vào quán xin việc ngay Và trong lúc xin việc Sa Hân cũng thật thà kể cho chị chủ nghe tình hình hiện tại rằng mình có thai. Nếu chị chủ nhận cô sẽ đi làm liền, còn không thì thôi vậy. Bởi Sa Hân bây giờ cô không muốn mình sống gian dối như ngày xưa nữa. Và cũng vì tính thật thà này mà chị chủ quán ưng bụng. Ngay lập tức chị gật đầu và nhận Sa Hân vào làm. Và phân chia công việc chỉ dọn dẹp rửa bát và nhặt rau thôi. Còn công việc chạy bàn đã có nam làm rồi. Công việc khá đơn giản. Nói chung chị chủ khá là ưu ái Chỉ cho Gia Hân làm việc rất nhẹ nhàng Những ngày đầu tiên đi làm Do ngồi nhiều nên tối về đến phòng trọ Là Gia Hân đau ê ẩm cả lưng Tối ngủ nhức mỏi khó chịu lắm Lại thêm việc bị ngén do thai hành Nhưng Gia Hân vẫn cố dặn lòng để mà chịu đựng Dù mệt mỏi Nhưng Gia Hân không hề nghỉ một buổi làm nào Vì Gia Hân biết ngày hôm nay Và trở về sau Cô chỉ có thể tự mình giúp mình mà thôi rồi những đêm vắng nằm trong phòng trọ đơn độc xung quanh bốn bức tường ban ngày thì gồng mình mạnh mẽ ban đêm xa hân lại gặp nhấm nỗi tê tái cô đơn trong lòng không nhớ thì thôi nhớ rồi lại tuổi xa hân lại nhớ tới thành biết rằng anh ta chẳng nhớ cô đâu nhưng cô vẫn không thể quên được những ký ức đau lòng những lời hắt hủi vô tâm cả những ân tình thoáng qua thế mà cả một thời gian dài xa Gia hân vẫn ghi nhớ cũng bởi yếu lòng thế đó nên ngày nào sáng đi làm đôi mắt xa hân cũng sưng hút cả lên rồi ngày dài tháng rộng cũng qua thấm thoát cái thai trong bụng xa hân càng lớn dần công việc cũng vì thế mà vất vả và áp lực hơn đối với cô làm nhiều ngồi nhiều là tối về bụng cô cứ chẳng xuống khó chịu lại hay đau nữa có khi đau quá sợ em bé có chuyện xa hân lại phải lóc cóc một mình đi khám cũng may bé con vẫn khỏe mạnh Đây là Gia Hân lại an tâm Mà tiếp tục công việc của mình Rồi thì cũng tới ngày trở dạ Buổi sáng Gia Hân vào quán làm như thường ngày Cô đang ngồi nhặt mấy cọng rau ngò Thì tự dưng dưới bụng cô thốn lên mấy lần Rồi đau âm ỉ Cứ nghĩ chắc vẫn như mấy lần trước Nên Gia Hân cứ an tâm ngồi nhặt tiếp Đau quá thì lại lấy tay Xoa bụng cho bớt đau Nhưng không những cơn đau không thuyên giảm Mà mỗi giây trôi qua trong bụng Gia Hân Lại đau thúc lên liên tục Cô cầm cự không nổi Bất giác hai tay ôm chặt lấy bụng mà kêu lên Đau quá, chị Tâm ơi cứu em Chị chủ quán đứng trong bếp Nghe tiếng Gia Hân chị liền ngó ra Thấy cô ôm bụng nhăn nhó Chị Tâm hốt hoảng chạy ra đỡ lấy cô Chị lính quính hỏi Gia Hân em bị sao vậy hả Gia Hân đau đến xanh mặt Cô bấu lấy tay chị Tâm mà thều thào Em, em đau bụng quá chị ơi Chị Tâm thấy cô nhăn nhó Chị cũng nhăn mặt theo Rồi bút mồ hôi trên chán Gia Hân, chị nói. Hay là em sắp sinh? Em đủ tháng chưa? Dạ, em tính cũng gần rồi chị. Đau quá, đau quá chị ơi. Em sáng đi, chắc sinh đấy. Để chị gọi người phụ đem vào viện. Thế là chị Tâm lớn tiếng gọi. Mấy người làm phụ trong quán đều xuống lại đưa Gia Hân ra xe đi viện. Chị Tâm cũng rất nhiệt tình, nên chị bỏ quán và đi theo Gia Hân vào viện. Rồi giúp cô lo giấy tờ và những gì cần thiết. Để Gia Hân sinh em bé. Sa Hân nhập viện trong tình trạng cổ tử cung đã mở gần hết. Nên bác sĩ cho cô vào luôn trong phòng sinh. Và nửa tiếng sau một bé trai kháu khỉnh ra đời. Sa Hân mỉm cười nhìn con trai trong hạnh phúc. Cô gọi con là bé gấu. Tên khai sinh của con là Thành Nam. Thời gian đó may mà có chị Tâm giúp đỡ nhiệt tình. Nên mẹ con của Hân được bình an. Mà vượt qua những tháng ngày khó khăn trước mắt. thấm thoát thời gian trôi qua. Năm năm dài trôi qua nơi xứ lạ, bé Gấu ngày một lớn khôn, Gia Hân cho Gấu vào học ở trường tư và cô vẫn tiếp tục làm cho trong quán phở của chị Tâm. Nhưng công việc của Gia Hân bây giờ không phải rửa bát lau dọn như ngày trước nữa. Vì chị Tâm đã nâng cấp quán lại rộng lớn hơn và chị đã đặt chọn niềm tin tưởng nên đưa luôn công thức nấu phở gia truyền của gia đình chị dạy lại cho Gia Hân để cô tự đứng nấu phở thay chị luôn rồi. Và thời gian cũng nhờ chủ thương anh em trong quán giúp đỡ mà công việc Gia Hân làm rất ổn lại chỉ đứng nấu phở nên cô cũng được về sớm hơn những người còn lại. Buổi sáng Gia Hân đưa Gấu đi học buổi chiều muộn cô giúp con về lại quán chơi tới khi tối hết giờ cô mới dẫn Gấu về phòng trọ với mình. Tuy công việc cực mà vui trộm vía Gấu con mũ mĩm lanh lợi nên anh em trong quán cưng lắm thấy thằng bé về là tranh nhau ẵm, lúc bắn khách Mà gấu cũng dễ nên cũng đỡ quấn mẹ Bởi thế mà Gia Hân cũng đỡ vất vả hơn Hai mẹ con cô sống với nhau vui vẻ Nhờ tình yêu thương đùm bọc của những người xa lạ Bình yên kéo dài như thế cho đến một ngày Hôm đó tầm 5 giờ chiều Gia Hân vừa rước gấu về Đặt con ngồi trên ghế cho con coi điện thoại Rồi Gia Hân mới quay sang chuẩn bị nấu phở Thì bên ngoài bất ngờ cô nghe có tiếng ồn ào Hình như là rất nhiều người đang đi vào quán Tiếp theo đó, một em trai phục vụ đi vào, gương mặt phấn khởi nói gấp với Sa Hân. Chị rung mánh rồi, làm liền 20 tô phở đặc biệt nha chị. hai tô tái nạm, hai hổ tiếu đừng để bánh phở, một tô hai tô. Mà thôi nhiều quá, chị đọc trong đây mà làm nha. Thế rồi nhận tờ ghi chú, Sa Hân bắt tay vào làm. Mấy đứa khác thấy cô làm không kịp nên cũng nhảo vô phụ. Đến lúc làm xong, Sa Hân cũng vội phụ bưng xa với mọi người vì sợ khách đợi. Ở bên ngoài quán lúc này đông lắm, Sa Hân nhìn qua, cô đoán họ hình như đang bàn vụ làm ăn gì đó. Rồi Sa Hân đặt hai tô phở xuống bàn, sau đó cô đi vào, tịnh lại lượng gấu xíu cho con đỡ sợ khi thấy nhiều người. Nhưng khi Sa Hân vừa ngồi cạnh gấu thì đột nhiên cô giật mình khi nghe một người trong số đó cất giọng khỏi tiếng lớn. Anh Thành lại đây ngồi nè, anh ăn gì kêu luôn đi anh. Một cái tên quen thuộc mà suốt từng ấy năm. Xa mới nghe lại Cô người vội ngước lên xem thử Hy vọng là chỉ trùng hợp tên Và không như những gì cô đang nghĩ Nhưng có ngờ đâu Giây phút này từ bên ngoài Người đàn ông mặc vest đen đi vào Dù trời đã bắt đầu sập tối Những ánh đèn tuy sáng nhưng trói mắt Nhưng xa Hân thấy hình dáng Người đàn ông ấy rất nổi trội Gương mặt lạnh lùng đó quen thuộc đến mức Dù trong từng ấy năm trôi qua Dẫu những thứ khác có thay đổi thì người đó vẫn không thể lẫn đi đâu được. Là Thành, Minh Thành, mà 5 năm trước trái tim Gia Hân đã vì người này mà siêu lòng. Cũng vì người này mà cô phải chạy trốn khỏi nơi mà cô đã sinh ra. Giờ phút này gặp lại Gia Hân thầm tự hỏi, tại sao khi cô đã quên và có cuộc sống ổn định, thì anh lại tới nơi này? Minh Thành bước vào, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi Gia Hân. Đôi mắt cao lại đầy bất ngờ, nhưng rồi sau mấy giây anh lại tỏ ra rất bình thường. Gương mặt lạnh đi như chẳng thấy có chuyện gì Bình thản ngồi xuống bàn Cùng những người kia rồi gọi món ăn Đúng lúc này khách lại vào tiếp Nên sa Hân cũng nhanh chóng Đi vào trong nấu phở Tuy rằng gặp lại Minh Thành Cô có bất ngờ Nhưng thấy thái độ từ lúc vào quán vẫn lạnh lùng Chẳng thèm ngó ngàng gì tới xa Hân Nên cô cũng an tâm mà bỏ qua Sự có mặt của Minh Thành Luôn xem như Minh Thành là người khách bình thường Như mọi người khác Rồi cô tiếp tục công việc của mình Họ ăn uống và bàn công việc tầm 8 giờ tối là ra về hết. Tuy không nhìn trực diện, nhưng Gia Hân vẫn không khỏi tò mò. Khi rảnh cô lại len lén nhìn Minh Thành qua lớp kính nhỏ. Cho tới khi Minh Thành rời đi cùng những người kia, trong lòng cô như chợt nặng trĩu, Có chút luyến tiếc nào đó khi cô nhìn sang bé gấu, đang ngồi chơi phía trước mặt. Bỗng chốc cô thấy thương con nhiều hơn. Cô thì sao cũng được, nhưng gấu sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. đai gặp ba mà cũng chẳng thể được ba nhìn nhận. Nếu giá như, giả như Sa Hân lặng lẽ chôn giấu nỗi bận lòng rồi làm tiếp công việc, đến đúng 9 giờ cô mới được về. Bé gấu trên tay, Sa Hân bước ra khỏi quán trời đã khuya hẳn, nhưng xe cộ tầm giờ này lại rất đông. Họ chạy lấn sang cả lề đường dành cho người đi bộ. Cô cứ thế bế con cẩn thận định qua đường để về phòng trọ. Ánh đèn vàng soi sáng bước chân nặng trĩu của cô. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng sao lòng Sa Hân lại trống rỗng. Cứ nhìn bé Gấu cười nói, Sa Hân lại chợt ngỡ ngàng khi thấy Gấu rất giống Minh Thành, nên vô thức khi Sa Hân bước sang đường, tiếng còi xe bóp inh ỏi, nhưng cô vẫn không để tâm đến. Két, chiếc xe đằng sau lao đến và thắng lại gấp, cảnh tượng kinh hoàng khiến những suy nghĩ trong đầu Sa Hân chợt bừng tỉnh. Cô hoảng hốt ôm chặt lấy con trai vào người. Sa Hân đứng hình, nỗi sợ vô thức chợt đến thì bất ngờ phía sau lưng có một bàn tay kéo xa hân quay lại cô và bé gấu ngã trọn vào lòng người đó hơi ấm quen thuộc nhịp tim rồn rập đập mạnh dần mặc kệ tiếng chửi rủa của chủ xe đằng sau vòng tay ấy vẫn ngang nhiên ôm chặt lấy mẹ con cô không rời giữa biển người mênh mông vòng tay càng lúc càng siết chặt ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống dừng lại nơi xa hân Cô chẳng phút chốc bất ngờ liền lấy bình tĩnh lại, đợi chiếc xe kia rời đi, Gia Hân mới mạnh dạn đẩy người kia ra. Cô sững tẩm mắt, trước mặt không ai khác là Minh Thành. Lúc này Thành đã thay đồ quần jean áo thun đơn giản, không còn bộ vest lịch lãm như lúc anh vào quán nữa. Lời cảm ơn trên môi Gia Hân định thốt ra, bất giác phải dừng lại. Cô ôm chặt bé gấu để con không phải sợ, sau đó nhìn anh đa nghi đặt ra câu hỏi. Anh đến đây có việc gì? Tại sao lại đi theo tôi hả? Thành nghe vậy liền nhìn sâu vào mắt Gia Hân, rồi trong giây lát anh lại liếc sang nhìn gấu, anh trầm xong cất lời. Mấy năm qua em thế nào? Em có khỏe không? Đối với câu hỏi khá vô vị lúc này, Gia Hân chỉ biết cười nhạt, cô nhìn anh thả nhiên lên tiếng trả lời. Anh chờ tôi ở đây chỉ để hỏi một câu dư thừa thế này, vậy thì để tôi trả lời anh luôn nhé. anh nghe cho rõ đây không có anh tôi sống rất tốt đấy xa hân anh cầm miệng lại đi gương mặt thành trong giây lát chợt trùng xuống anh trần trừ len lén đưa tay lên định sờ mặt gấu nhưng bàn tay minh thành chưa chạm được thì xa hân đã vội bế gấu thụt lùi ra sau mấy bước vì cô sợ anh sẽ phát hiện ra nên lập tức giận dữ quát lên anh muốn gì trái với thái độ của xa hân minh thành từ tốn thu tay lại Trong ánh mắt thoáng tia buồn bã khẽ nhìn Gia Hân, Minh Thành trầm giọng Em có gia đình rồi à? Gia Hân trả lời khó chịu. Việc tôi có gia đình hay không đó là chuyện của tôi và không liên quan đến anh. Nếu anh gặp tôi chỉ để hỏi vậy thôi, thì tôi xin phép đi trước. Tôi còn đưa con về nữa. Nói dứt lời mặc kệ Minh Thành đứng chờ trọi nơi đó. Gia Hân nhanh chóng bế gấu đi lướt qua người Minh Thành rồi băng qua đường. Lúc này gấu trong vòng tay mẹ, thằng bé ngoái lại nhìn về hướng thành đang đứng, như cảm nhận thâm tình. Đôi mắt ngây thơ của con, nhìn chăm chăm thành tới nỗi, xa hơn trột xạ đưa tay xoay mặt con lại. Con vẫn cố tình quay nhìn mấy lần. Vì hành động non nớt đó, mà tim cô bỗng chốc như vỡ tan ra. Dù đang đi thẳng chẳng nhìn thấy anh nữa, nhưng sao lồng ngực cô lúc này bỗng nhiên nặng trịch. Bước đi thật chậm, nước mắt mặn đắng trượt dài. già hân xót xa cho mình cho mảnh tình ngang trái vừa chớm nở đã bị dập tắt nhưng lựa chọn rời xa anh cô không hề hối hận vì một người đàn ông vốn bản lĩnh bên ngoài xã hội nhưng việc gia đình lại ngu ngốc thì minh thành vốn không xứng đáng là một người chồng một người cha chỉ là xót xa cho con trai cô sinh ra đã chịu cảnh ba mẹ mỗi người một nơi lại chẳng thể nhận lại ba mình đó là một thiệt thòi rất lớn đối với một đứa con nít xa Hân có lần đã nghĩ Nếu như có thể quay về ngày trước Cô ước rằng Cô chưa từng gặp gỡ bà Hà Cũng chưa từng vì tiền mà bán mình Chưa từng rung động trước Minh Thành Thì hôm nay gặp lại có thể Cô đã bình thản nói chuyện với anh Một cách tự nhiên nhất Như những người xa lạ chứ không phải tránh né gượng ép Càng không phải kiểu như đang muốn trốn chạy thế này Rồi những ngày sau đó trôi qua Kể từ lần gặp chớp nhoáng đó Già Hân vẫn làm việc vẫn cùng gấu trải qua những ngày vui vẻ. Đôi lần ngồi trong quán chợt nhớ Minh Thành, cô cũng hay liếc nhìn ra ngoài đường như muốn tìm kiếm hình dáng quen thuộc đó. Nhưng tuyệt nhiên anh chẳng xuất hiện thêm lần nào, như chẳng hề liên quan gì đến mẹ con cô nữa. Có lẽ Già Hân đã hy vọng quá nhiều, nên có lần trong giấc mơ cô đã nghĩ Minh Thành đến lần đó là tìm mẹ con cô, rồi anh sẽ xin lỗi cô. Nhưng giấc mơ thì sẽ không có thật. Giật mình tỉnh giấc vẫn một mình, cô và gấu trơ trọi với nỗi buồn không tên. Vẫn đi một tháng nữa, đầu tháng 7 âm lịch nên mưa nhiều lắm. Hầu như ngày nào cũng mưa, mưa đến độ mà đường vào phòng trọ của Sa hân, ở lúc nào cũng trong tình trạng ngập trong vũng nước. Và tối nay cũng vậy, Sa hân vừa từ quán về đến phòng, vừa bế gấu vào thì bên ngoài trời mưa như chút nước xuống. Trong đêm, nghe tiếng mưa, tiếng sấm vang đùng đùng đến sợ. Những tia sét cứ chớp nhoáng trên bầu trời. Bé gấu sợ hãi khóc ngất. Già Hân phải loay hoay dỗ con. Cho con nín hẳn rồi mới dám để gấu ngồi chơi trong phòng. Sau đó cô vội đi lấy cái xô đem ra ngoài cửa hướng nước cho đỡ tốn tiền nước. Nhưng khi Già Hân vừa đi ra tới cửa, cái xô trên tay cô vô thức rơi tự do xuống nền gạch lạnh lẽo. Ánh mắt cô nhìn ra cửa bất chợt lặng người. Dưới cơn mưa ấy Minh Thành đứng đó im lặng nhìn về phía phòng cô Cả thân người anh đều đã thấm nước mưa ướt nhẹp từ trên xuống dưới Tiếng sấm chớp lại nổ vang, Tiếng mưa chút xuống càng lớn dần Mưa tạt vào mặt Minh Thành dữ dội Khiến cho Gia Hân nhìn thôi cũng đau lòng Cô cứ đứng im nhìn anh trầm mặt như thế Minh Thành cũng chẳng nói lời nào Cũng chẳng đi vào Dường như anh đang đợi cô cho phép Còn Gia Hân thấy Minh Thành đứng đó Trái tim cô một lần nữa lại đau nhói, cô im lặng, anh cũng im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Khoảnh khắc này, sao đau đớn cả tâm can. Cho tới khi tự dương Minh Thành ngã quỵ xuống, Gia Hân mới hoảng hồn chạy vào, đỡ anh dậy, rồi chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm. Gia Hân nhanh chóng kéo Minh Thành vào luôn trong phòng. Bé gấu ngồi đó thấy mẹ đưa người lạ vào, còn không khóc cứ nhìn Thành tròn xe đôi mắt. Con còn gan xạ tới mức, khi thấy Thành nằm đó, con liền đi lại đưa bàn tay bé xíu lên, chạm vào mấy giọt nước mưa trên mặt Thành, mà cái miệng nhỏ xíu bật lên cười khanh khách nữa. Cho tới khi Gia Hân bê thao nước nóng đi lại, khẽ bảo gấu tránh đi chỗ khác, con mới ngoan ngoãn đi lại phía đống đồ chơi của con, rồi ngồi yên ở đấy chơi. Lặng nhìn Thành nằm đó gương mặt đỏ bừng, Gia Hân đưa tay lên chán anh sở thử, mới phát hiện ra anh bị sốt rồi. Cơ thể còn vất lên mùi rượu nồng nặc nữa Cũng may là cô có sẵn thuốc hạ sốt Nên cho anh uống liền Rồi lần lượt Gia Hân Cởi tất cả đồ của Minh Thành ra Tầm mắt dừng nơi cơ thể này Không hiểu sao Tầm mắt cô cứ nhìn mãi chẳng rời Gương mặt vút chốc lại đỏ bừng Lại thoáng xấu hổ Nhưng thôi nhìn mãi xấu hổ lắm Gia Hân lắc đầu chấn an tâm tình của mình lại Lại hì hục kéo Minh Thành nhích lên Cho anh nằm ngay ngắn xuống tấm nệm Rồi kéo chăn đắp lên hết người anh. Sau đó mới gom đồ bỏ vào máy giặt cho sạch. Rồi tiện thể sấy khô luôn. Sau khi đã xong việc, chốc chốc xa hân lại sờ chán xem. Minh Thành đã bớt sốt chưa. Rồi lại lau người anh mấy lượt. Xoài qua hầm cháo, lại đút cho gấu ăn. Cho gấu uống sữa rồi dỗ con ngủ. Tất tần tật mọi chuyện xong xuôi cũng đến 11 giờ. Cơ thể xa hân mệt mỏi xã rời. Nhanh chóng cô đóng cửa phòng lại. Bật cái đèn ngủ bé xíu lên rồi đắn đo nhìn quanh phòng một lượt. Tại phòng có một chiếc nệp mà Thành lại đang sốt. Cô sợ gấu nằm cạnh con lây bệnh thì khổ. Nên cuối cùng Sa Hân đành bấm bụng nằm giữa cạnh Thành rồi nhắm nghiền đôi mắt. Nhưng nằm đó vậy thôi chứ Sa Hân có ngủ được đâu. Vì tự nhiên rơi vào hoàn cảnh này Sa Hân có chút khó xử. Dù là nằm quay lưng với Thành nhưng cô vẫn cảm nhận rất chân thực. Từng hơi nóng đang hừng hực từ người anh phát ra. Nên trong lòng Gia Hân cũng chẳng yên ổn gì mà ngủ được. Suy cho cùng thì dù đã dặn lòng rất muốn bỏ mặc, nhưng cuối cùng cô chẳng thể bỏ mặc được. Dù muốn vô tình nhưng tâm cô lại không yên. Cứ thế mà đến mãi tận khuya, hai mắt Gia Hân vẫn cứ giáo hoành, chẳng có xíu nào gọi là buồn ngủ cả. Cứ mãi lo lắng là lại cựa mình xoay qua thăm dò thử xe minh thành có bớt nóng chưa. Cứ thế mà đến lần thứ năm, khi đã gần sáng, Sa hân vừa đưa tay lên đỉnh sờ chán minh thành lần nữa thì bất chợt thành mở mắt ra nhìn cô Sa hân giật mình nên thoáng ngại ngùng như kiểu đang làm việc xấu bị người ta bắt tại trận nên cô liền rụt tay về nhưng chưa kịp thì đã bị thành chụp tay cô lại anh mạnh mẽ kéo người cô sát lại gần rồi cứ thế anh tự nhiên ôm lấy cô siết chặt tình huống bất ngờ khiến xa hân vô cùng khó xử nhưng chẳng thể nào la lên Hay mắng Thành vì xung quanh khu trọ người ta ở đông lắm. Gấu lại cũng đang ngủ. Cô sợ còn thức nên chỉ có thể đưa tay lên đánh mạnh vào lồng ngực Minh Thành mà chừng mắt chửi nhỏ. Anh sốt nên bị chạm mạch rồi hả? Mà buông tôi ra coi. Gia Hân dứt lời, Thành càng ghi chặt cô vào lòng anh hơn. Khoảng cách gần tới mức tim anh đập bao nhiêu nhịp cô đều nghe rõ một một. Rồi bên tai Gia Hân lại nghe được anh thều thảo, giọng anh không được khỏe cho lắm. nhưng vẫn cố nói chuyện với cô. Anh xin lỗi. Tim Sa Hân đập mạnh, nhưng vẫn giả vờ không muốn quan tâm. Cô quay ngang nói. Tại sao lại xin tôi? Tôi có lỗi gì mà anh xin vậy? Tôi và anh có quen nhau à? Thành lại đưa tay kéo mặt Sa Hân xoay lại. Anh nhìn cô chân thành. Em không quen, tại sao lại đưa anh vào nhà? Không sợ anh là người xấu à? Anh nói mắc cười quá. Không lẽ tôi để anh chết trước phòng tôi? Anh chết thì cũng mặc anh, nhưng tôi không dám ở. Lại tội cho chủ nhà. Lâu rồi không gặp, miệng lưỡi em vẫn không kém phần đánh đá ha. Kệ tôi, anh nói nhiều quá rồi đấy. Anh xin lỗi, lại là xin lỗi. Anh không nói được gì ngoài câu đó à? Gia Hân năm đó anh... Nghe Thành định nhắc lại chuyện xưa. Nên Gia Hân liền đưa tay lên chặn miệng anh lại. Vì cô thật sự không muốn và không cần nghe lại nữa. Mọi chuyện đã qua. Có những thứ dù đã gạt sang được một bên... nhưng xa hân không chắc chắn cô sẽ không còn đau khi nhắc lại ánh mắt cô trong phút chốc thêm phần buồn bã nhìn sâu vào mắt thành xa hân cười buồn rồi ngắt lời những chuyện năm đó nên chôn vùi mãi đi anh đừng khơi lại nữa tôi không cần anh xin lỗi chỉ cần anh đừng xuất hiện làm phiền tới cuộc sống của tôi thôi nhưng mà em cho anh giải thích được không có những chuyện anh nghĩ em cần nghe không tôi không nghe cũng không muốn anh giải thích giải thích gì khi mà cuối cùng anh chọn vẫn là cô ấy chứ không phải tôi mặc ra hân từ chối minh thành vẫn kiên nhẫn anh xoay người lại ánh mắt chân thành bàn tay từ từ nắm chặt lấy tay cô không buông cho anh 5 phút anh xin em 5 phút thôi để anh được giải thích xa hân đăm chiêu nhìn và nghe minh thành nói cô chỉ lạnh lùng buông lời một hai xa hân vừa đếm Minh Thành cũng đủ thông minh để biết cô đang đếm những con số đó, là đã cho anh một cơ hội để giải thích, nên anh cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Thở một hơi dài, Minh Thành nói, Thật ra, anh đã từng rất yêu Hương Thảo. Xa hân cao có gắt lên, Anh yêu Hương Thảo, ok, tôi biết từ lâu rồi, cũng hơn 5 năm rồi, có cần thiết anh cứ nhắc lại như vậy không hả? Minh Thành vẫn kiên nhẫn trước sự khó chịu của cô, vẫn nói tiếp, Anh quen Hương Thảo một năm, thì mẹ anh phát hiện, mẹ biết cô ấy có giá tâm rất lớn. Trong lúc quen anh, cô ấy còn quen một người đàn ông khác nữa, giờ còn cấu kết người trong gia đình anh để trục lợi, nên mẹ đã phản đối và tìm đến Hương Thảo, đưa cho Thảo một số tiền ép Thảo rời khỏi anh. Em biết không, chẳng những cô ấy không từ chối, mà còn đồng ý kết dụ với lời đề nghị của mẹ, còn hứa chắc chắn với mẹ sẽ không quen anh nữa. Rồi cô ấy đi Nhật, Anh cứ nghĩ sao mẹ ép cô ấy mới đi Nhưng sau này anh mới biết Cô ấy chỉ lấy cớ đó để chia tay anh thôi Lý do thật sự là cô ấy đi cùng với người đàn ông khác Thành dừng lại nhắc lại chuyện cũ Già Hân thấy anh hơi buồn Nhưng ánh mắt bây giờ Chẳng còn lộ ra tia đau lòng Như trước khi anh đứng ra bênh bực hương thảo nữa Rồi Thành tiếp tục nói Vòng tay lại ôm chặt gia Hân thêm một chút Còn gia Hân cô chỉ im lặng lắng nghe sau ngày đó anh không quên được hương thảo nên cũng đành giả vờ mình bị đổi giới tính cho mẹ đừng bắt ép anh quen người khác một phần anh cũng muốn mẹ anh hối hận vì những việc bà đã làm nhưng rồi khi em xuất hiện em ngang ngạnh bướng bỉnh nhưng lại rất dễ thương đó là những gì anh nhìn thấy được ở con người em ngày ngày sống cùng những va chạm nhạy cảm em khiến anh tự rung động với em nhiều hơn và tình cảm của anh sớm đã nguội lạnh từ khi em xuất hiện Nó đã dần bắt đầu bùng cháy. Thành nói đến đấy, tự dưng Gia Hân kìm lòng không được rồi lại khóc nức nở. Cô lại nhớ về những ký ức vụn vỡ kia, những lời nói vô tâm từ nơi Thành dành cho mình. Năm năm rồi, 5 năm năm trôi qua nhưng dường như vẫn còn nguyên vẹn. Không làm sao Gia Hân quên cho được cái ngày cô dứt bỏ tất cả mà ra đi mang theo trong người là giọt máu vừa tượng hình và con tim đầy sẫy những vết xước. Giọt nước mắt lại lan xuống má ra Hân nghẹn ngào Nhưng cuối cùng tình cảm của anh cũng bằng thừa Nó bùng cháy đến mức nào Thì vẫn bị dập tắt không thương tiếc Khi Hương Thảo trở lại đúng không Thành nghe rõ những lời trách móc Tìm anh thắt lại Rồi thở dài sau đó chậm rãi Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Gia Hân Tiếp tục giải thích Khi yêu rồi ai cũng mù quáng Và cả anh cũng không ngoại lệ Với lại lúc ấy ở cạnh nhau Em suốt ngày cãi nhau với anh Nên anh không nghĩ sẽ có một ngày Chúng ta lại có tình cảm với nhau Nhưng đến khi em đi rồi Anh mới thấy căn nhà trống vắng hẳn Anh không thấy em nữa Không nghe những lời đánh đá của em Anh càng ngày càng thấy trống trải và hụt hẫng Ngày em đi Cũng là ngày anh phát hiện ra hương thảo Lừa dối gia đình anh Cô ta giả vờ có thai Để hỏng muốn mẹ anh chuyển cho cô ấy Phần trăm cổ phần của công ty Nhưng cái hôm em và cô ấy cãi nhau Anh với mẹ đưa vào bệnh viện. Cô ấy vốn đã sắp xếp cho bạn mình chuẩn bị hồ sơ bệnh án là bị sảy thai để đổ lỗi cho em và anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng may mắn bạn cô ấy làm chưa kịp và mẹ có người quen trong bệnh viện. Mẹ nhờ ông bác sĩ khám cho cô ấy luôn. Lúc này Hương Thảo chạy tội không kịp và đã bị anh phát hiện. Cả ngày trong bệnh viện bị mẹ điều tra cô ấy cứ khóc lóc mãi thế này. Bác ơi con xin bác con lỡ dại Bác tha cho con lần này Mẹ giận dữ quát lên Thôi cầm đi Tôi cứ nghĩ cô sẽ thay đổi Nhưng không chứng nào tật đó Một lần tôi tha cho cô Nhưng cô không biết hối cải Thì lần này cô đừng trách tôi ra tay độc ác với cô Cô chở đi Bác ơi con xin bác mà bác Sau khi phát hiện ra hương thảo gian dối Mẹ không làm to chuyện Vì sợ làm ẩm lên Sẽ khiến cho bác hai và chú tư cảnh giác hơn nên mẹ chọn cách làm âm thầm nhất. Vốn sĩ, Hương Thảo là trẻ mồ côi, trước đó được chú Tư Anh đưa về nuôi dưỡng, nên sự sắp đặt của mẹ cũng không hiền phức chút nào. Mẹ dùng tiền lần nữa ép cô ta ra nước ngoài sống, nhưng không phải sống sung sướng như lần đi trước, mà qua đó lần này Hương Thảo phải làm việc nhà cho người ta bên ấy. Trong thời hạn, mẹ và chủ nhà bên đó đặt ra. Lúc đó vì quá đau khổ, khi bị Hương Thảo lừa dối, nên mẹ sắp xếp thế nào anh cũng chẳng quan tâm. Dừng lại một lúc, Minh Thành khẽ ngồi bật dậy, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn sang bé gấu đang say giấc, rồi tiếp tục câu chuyện. Sau việc Hương Thảo được giải quyết, tiếp theo mọi việc dần lộ ra kể từ đó. Chú Tư và bác hai từ đầu vốn đã bắt tay định thông qua Hương Thảo dụ anh ký giấy, mua hàng chục tấn gỗ lậu về công ty, rồi chờ ngày tiêu thụ đi nơi khác. Nhưng khi anh nghi ngờ, chưa quyết định ký. Thì họ đã dám cả gan giả chữ ký của anh Nhờ hương thảo ăn cắp cả con dấu của công ty Để họ ký giấy thu mua Có lẽ nếu mọi chuyện diễn ra chót lọt Họ sẽ thành công mà hưởng một số tiền lớn Và những tấn gỗ lậu đó bị phát hiện Anh chính là người phải đứng ra chịu trách nhiệm Và có thể sẽ đúng với mục đích của họ Sau việc đó họ cũng sẽ lấy lý do đó Mà nhấn chìm anh xuống luôn Nhưng trong cây rủi cũng có cây may Nhờ lần Hương Thảo vào viện bị phát hiện Thì anh và mẹ cũng gấp rút điều tra những việc làm sai trái của chú và bác anh Trong lúc đó thì hai xe tải vận chuyển gỗ lậu Trên đường đi tiêu thụ đã bị kiểm lâm phát hiện Câu chuyện đang vào khúc căng thẳng Thì đột nhiên Minh Thành ngưng lại Anh thở mạnh đưa tay lên dai chán Già Hân vốn đang tò mò Nên cũng liền ngồi bật dậy rồi hỏi ngay Rồi sau đó thế nào anh có bị phạt không? Công ty ra sao rồi anh? Thấy Sa Hân khẩn trương hỏi, Minh Thành liền khẽ nhìn cô cười anh nói, "Nếu có chuyện thì bây giờ anh đã thành ăn mày rồi, không có cơ hội ngồi đây kể em nghe đâu." Sa Hân bĩu môi liếc xéo Minh Thành, "Anh còn rỡ nữa, mọi chuyện thế nào anh kể tiếp cho em nghe coi." Sa Hân dứt lời, Minh Thành liền nhìn cô thật lâu, trong mắt lộ ra ý cười đã rất đậm. Anh đưa tay nâng lấy cằm cô lên, nhìn đối diện anh rồi thấp giọng hỏi, Bây giờ em mới chịu thay đổi xưng anh em với anh rồi à? Không còn xưng tôi nữa à? Sa Hân ngại ngủ quay đi cô đỏ mặt nói Đúng là chuyện gì anh cũng bắt lỗi được hết tôi chỉ lỡ miệng thôi mà anh kể tiếp đi không kể là tôi đuổi anh ra khỏi phòng đấy Thấy Sa Hân bị trêu đã ngại tới mức đỏ cả mặt nên Thành không chọc cô nữa anh chủ động đưa tay kéo cô vào lòng anh mà kể tiếp Tất nhiên Người của công ty do anh quản lý Họ gây ra chuyện Anh phải đứng ra chịu phạt chứ Nhưng cũng nhờ lần bị kiểm lâm bắt được Điều tra ra tất thải mọi chuyện Sai trái của chú và bác anh Nên cũng có lý do chính đáng Để sa thải hai người đó ra khỏi công ty Giờ đây thì công ty đã Không còn ai có ý đồ thâu tóm nữa Hai năm nay công ty đã ổn định rồi em Xa hơn nghe xong cô Hải hê thật sự Vì dù trước đó cô không biết Mặt chú Tư ra sao Nhưng bác hai của Thành thì cô đã có dịp gặp qua rồi. Nói chung là cô không thể ưa ông ấy được. Nên Già Hân chắc chắn chú Tư là một phe thì cũng vậy thôi. Ủa, rồi ông nội anh không nói gì à? Già Hân bất ngờ nhớ tới nên hỏi tiếp. Thành chỉ trầm ngâm giây lát sau đó cũng nói cho cô nghe. Từ khi ba anh mất, họ hát hủi mẹ con anh. Anh đã không ưa gì họ rồi. Anh chỉ về một lần trong năm, ngày đám rỗ ba anh thôi. nên đối với họ dù ưa hay không ưa anh vẫn không phải sợ ở công ty cũng vậy công ty do ba anh gầy dựng hai bác chỉ là người làm thuê anh về nảy tình nên cho họ làm tới ngày hôm nay đã là nhân nhượng lắm rồi chỉ tiếc là họ cuối cùng vẫn không biết điều và an phận mọi chuyện tác tệ như ngày hôm nay ông nội muốn bênh cũng không bênh được đâu em với lại khi sa thải họ anh cũng đã sòng phẳng tiền bạc lại hết rồi hết chuyện xa hân thở phào Nghe nói công ty vẫn yên ổn, tự dưng Gia Hân nhẹ lòng thay cho Minh Thành. Rồi đột nhiên cô và anh đồng thời im lặng, ngồi tựa vào lòng Minh Thành cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người đàn ông lần đầu tiên của mình. Gia Hân cứ mãi phần vân suy nghĩ, cho tới khi gấu con cựa mình đòi sữa. Cô mới đẩy Minh Thành ra, rồi ngồi bật dậy đi pha sữa cho con. Đến khi Gia Hân cầm bình sữa đi tới chỗ gấu, đã thấy thành bế gấu ngồi trong lòng anh, rồi anh mỉm cười. Ánh mắt anh nhìn gấu tỏ vẻ rất yêu thương. Gấu cũng thế, con ngồi im lặng, mắt lim sim nhìn lấy ba mình. Cũng vì hành động này của anh mà lòng cô lại tiếp tục lan tăn. Không biết anh đã biết gấu là con anh chưa? Hay anh nghĩ cô ăn ở với người nào khác rồi sinh ra gấu? Rồi bây giờ cô có nên cho anh nhận lại con hay không? Vì vốn dĩ những chuyện trước đây, Minh Thành đối xử tệ với cô thì hôm nay... Anh không còn đáng mặt cho cô và con nương tựa nữa Suy nghĩ mãi trong đầu Khiến Gia Hân đầu đau như búa bổ Cầm bình sữa trên tay định đi tới cho con uống Mà tâm trạng cô cứ lơ lửng đâu đâu Con đói rồi Em không định cho con uống sữa à? Gia Hân giật mình Cô nhìn chằm chằm Minh Thành cau mày hỏi Liên quan gì đến anh? Con tôi chưa có phải con anh đâu Mà anh lại bế thằng bé vậy Em cho con uống sữa đi để con ngủ tiếp Trời chưa sáng hẳn đâu Nói đoạn Minh Thành liền đặt nhẹ bé gấu nằm xuống Rồi anh tự nhiên đi vào phòng tắm Anh lấy đồ ra Hân đã phơi Rồi mặc vào đàng hoàng Sau đó anh đi Ngó nhìn say sưa đôi môi gấu đang trúng chím núm bình sữa Tim anh đập mạnh Thâm tình trỗi dậy Vô thức anh đi lại ngồi xuống nệm Vòng tay ôm lấy Gia Hân Anh chụm đầu anh sát bên tai cô khẽ nói nhỏ Anh đến trễ rồi Để hai mẹ con vất vả nhiều rồi Cả cơ thể xa hơn run lên theo từng lời Minh Thành nói. Cô xoay người lại, sông mũi cay xè nhưng vẫn giả vờ làm ngơ hỏi lại. Anh đang nói gì vậy hả? Mẹ con tôi bất vả thì liên quan gì anh chứ? Thành cười trừ, nụ cười đau khổ mang theo từng thương nhớ. vòng tay vẫn ấm, vẫn tiếp tục ôm cô vào lòng. Cây ôm siết chặt hơn bao giờ hết. Anh biết tất cả mọi chuyện rồi, em đừng giấu anh nữa. Ngày hôm đó anh hỏi em có chồng chưa? Em nói em có rồi, nhưng anh tìm hiểu được những người xung quanh đây. Họ đã nói rằng anh chưa có. Ngày em lên đây, em chỉ là người đơn độc, mang theo đứa con nhỏ trong bụng chưa chào đời. Lúc đó anh đã rất kích động. Anh không dám nghĩ em đang mang thai con anh. Anh vừa mừng vừa lo, nhưng chẳng dám đối diện em nữa. Rồi anh về lại Sài Gòn với biết bao nghi vấn trong đầu. Tình cờ ngày hôm qua, mẹ đi lại phòng khám gần nhà khám bệnh. Cô bác sĩ sẵn dịp, Nên kể lại tất cả mọi chuyện của em Em biết không Mẹ về tới nhà kể lại từng câu từng chữ cho anh nghe Mẹ còn mắng anh một trận Rồi mẹ khóc Mẹ trách mình vì ngày em rời khỏi Mẹ nghĩ em quá sợ hãi gia đình Nên ôm tiền trốn đi Mẹ đã không cho người tìm em Mẹ nói mẹ nghĩ Dù sao gia đình đã gây ra cho em nhiều phiền toái Nên dù em có ôm tiền đi Thì coi như mẹ cho em Làm lại cuộc đời Nhưng mẹ không ngờ em ra đi là để bảo vệ đứa con trong bụng Em ra đi vì uất ức bởi anh vô tâm Mẹ tự trách nhiều lắm Còn anh nghe xong anh như người điên vậy đó Anh hạnh phúc khi biết mình có con Anh hạnh phúc khi biết em chưa lập gia đình Và anh cũng thấy mình thật sự là một thằng đàn ông tồi Khi đã bỏ lỡ em ngày đó Anh vội vã gác lại mọi thứ Lái xe như điên lên đây để tìm em Anh sợ mình chậm một ngày em sẽ biến mất đi lần nữa Nhưng khi lên đến đây, thấy em vẫn ở đây anh đã rất sung sướng, muốn được chạy tới ôm trọn em vào lòng. Nhưng cuối cùng anh lại không dám, anh sợ em nghĩ anh cần con nên mới đến. Và chính anh cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng không phải. Anh cảm nhận được rất rõ trái tim anh khi đứng trước em, nó đã đập rất mạnh. Anh xin lỗi vì anh nhận ra tình cảm của mình đối với em quá muộn, nhưng anh vẫn mong em cho anh cơ hội được yêu em, được gần bên chăm sóc em và con. để anh được chuộc lại những sai lầm, những sự thở ơi suốt mấy năm qua được không em? xa hơn. ngoài trời mưa vẫn đang nặng hạt, trong phòng nước mắt xa hơn lại ngập bờ mi. ngày hôm nay Minh Thành trưởng chạc hơn nhiều rồi, anh không còn cái tôi trong người suốt ngày gây nhau với tôi như ngày xưa nữa rồi. anh trưởng thành, tuy anh không nói ra những lời ngọt ngào, nhưng với cô anh đã chịu nói nhiều, chịu xin lỗi và hơn hết. Cô đã tìm thấy được ở anh sự chân thành rồi. Già hân vỡ ỏa cảm xúc. Cô không nói vì cổ họng cứ ngạn ngào. Vô thức cô đưa tay ôm lại anh mà nấc lên. Vốn dĩ, cô đã từng có suy nghĩ mạnh mẽ lắm. Nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Minh Thành. Và mấy năm qua cô đã không còn khóc khi nhớ anh nữa. Nhưng lạ lắm. Sau mỗi lần gặp lại ở trước mặt anh, cô lại yếu đuối đến thương tâm. Dòng lệ nơi khóe mắt lại tiếp tục rơi mãi không ngừng. Có lẽ phụ nữ vốn đã mang trong mình sự yếu đuối. Khi không có ai bên cạnh, cô ấy sẽ cố gắng gầu mình lên để đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng đến khi có một người sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng ở bên cạnh, nguyện chăm sóc, cô ấy sẽ sẵn sàng thu mình lại, ngoan ngoãn nét vào người đàn ông của họ để nương tựa đời mình. Và với Sa Hân cũng vậy. Dù những chuyện xảy ra đối với cô không dễ chịu chút nào Nhưng cô lại không còn trách Thành Vì lúc đầu đến với nhau là do bản thân cô cần tiền mà bất chấp Yêu Thành cũng là do tự mình cô đơn phương Nên mọi việc xảy ra cô đủ can đảm để mà chấp nhận Không oán trách ai cả Bởi vậy nếu ngay bây giờ anh nói anh thương cô muốn bên cô, bên con Dù muộn màng nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý Dù muộn nhưng chỉ cần anh chịu đến là được rồi Mọi chuyện đã hiểu rõ Và giải quyết tất thảy mọi khúc mắc Và quyết định cho nhau cơ hội để sống cùng nhau Xa Hân và Thành Ở lại Vũng Tàu Vùng đất đầy nắng và gió khoảng 10 ngày Để hoàn tất thủ tục chuyển trường cho gấu Vì lúc gấu sinh ra Không có hộ khẩu trên này Chị chủ quán phở đã thương tình Gài hộ khẩu nhập tên gấu vào nhà chị Cho gấu được đi học Nên bây giờ muốn đưa gấu về thành phố Cũng phải mất thời gian Mà hoàn tất hồ sơ cho con Và mấy năm qua Có lẽ những ân tình cao đẹp đó của chị chủ Đã cưu mang mẹ con cô Đến suốt đời này xa Hân vẫn không thể nào quên được Về gấu Từ lúc cho hai ba con nhận nhau Như cảm nhận được tình phụ tử Cảm nhận được chung một dòng máu hay sao đó Mà dù còn rất nhỏ Nhưng khi Thành bế gấu Giới thiệu mình là ba của con Thì gấu liền đeo lấy Thành biết luôn Hai ba con thân tới mức Mà gấu chẳng thèm nhớ tới xa Hân nữa Nhưng dù sao thấy vậy cô vẫn vui lắm. Vui vì bắt đầu từ hôm nay, gấu của cô đã có đầy đủ ba và mẹ. Một gia đình thật ý nghĩa để nâng bước cho tương lai của con sau này. Rồi ngày cuối cùng về thành phố, xa hân tới quán xin nghỉ làm. Mấy anh chị em ở quán ai cũng ôm nhau khóc. Vì làm chung mấy năm trời nên ít nhiều tình cảm đâu dễ phai nhạt được. Họ chúc cô và bé gấu về bình an. Cô cũng chúc họ được nhiều sức khỏe. Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa Gia Hân bế con theo thành Về lại Sài Gòn Bước ra đi trong lòng cô vẫn còn rất luyến tiếc Về những kỷ niệm những năm tháng khó khăn Nơi Vũng Tàu ngày đó Ở nơi đó cô được mọi người yêu thương Như một gia đình Ngày về Sài Gòn đón Gia Hân Bằng một cơn mưa rất lớn Mưa như muốn chút đi những đau khổ Mà cô đã phải chịu đựng Để ngày cô về trời lại cao Và trong xanh trở lại Dừng xe trước nhà Chắc Thành đã thông báo trước nên bà Hà đã đứng cầm ô chờ tận ngoài cổng. Xe vào sân, Thành bế gấu xuống trước còn Gia Hân thì bước theo xuống sau. Gặp lại bà Hà, Gia Hân thoáng bối rối cúi đầu chào bà. Thì lên lúc đó bà đã dưng dưng nước mắt rồi ôm lấy cô vào lòng bà nghẹn ngào nói. Con đi sao không nói? Điện thoại cũng chẳng gọi được là mẹ khóc suốt vì nhớ con đấy. Con, con xin lỗi mẹ. Thôi ổn rồi, con về là mẹ vui rồi. Cảm giác được người mẹ chồng thương Già Hân xúc động đến bật khóc Tự nhiên cô chẳng trả lời được Mà chỉ biết ôm chầm lấy bà Như một lời cảm ơn đối với bà Vì bà đã thương cô Những chuỗi ngày trở lại Già Hân mới cảm nhận được hạnh phúc là thế nào Thành hàng ngày vẫn đi làm Nhưng đúng giờ là anh chạy về ngay Để cùng dùng cơm với gia đình Cùng cô chơi đùa và dạy gấu học Tất nhiên kể cả chuyện chăn gối của cô và anh Ngày càng rất hòa hợp rồi Vì càng ngày tình cảm càng đậm sâu hơn sau mấy năm xa cách, nên chuyện đó cũng không ngoại lệ. Cũng kể từ ngày ra Hân trở về, được hai năm, thì dưới quê báo tin ông nội mất, gia đình cô cũng có vẻ dự đám tang, nhưng do còn mâu thuẫn những ân oán mấy năm trước, nên về dưới chẳng ai nhìn mặt ai cả. Rồi sau đám tang thấy bà nội chỉ có một mình lại sống cô đơn, không tình thương với vợ chồng bác hai lại là con riêng, Bàn chú tư kể từ ngày rời khỏi công ty ông, đã xấu hổ và trốn lên tận Lâm Đồng lập nghiệp, đến 8 tháng ông nội cũng không về được. Gia Hân thấy tình hình sợ bà nội sống cô đơn ở quê không ai chăm sóc, nên cô bàn với mẹ chồng và Thành, cùng đưa bà lên Sài Gòn luôn. May mắn là mẹ chồng và Thành đồng ý ngay với lời đề nghị của cô. Chỉ có bà nội sợ làm phiền, nên ban đầu bà không chịu đi. Nhưng Gia Hân cố thuyết phục, cuối cùng bà cũng đồng ý. mà theo gia đình cô dọn về thành phố sống. Cuộc sống phía trước vẫn tiếp diễn, Sa Hân cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Sau từng ấy năm sống cảnh khốn khổ, ngày hôm nay cô ôm con vào lòng mỉm cười hạnh phúc, nhìn gia đình nhỏ được dung vầy. Cô có bà nội và mẹ, gấu có ba yêu thương. Sau cơn mưa, Sa Hân đã thấy trời lại sáng. Bước qua đau thương, hạnh phúc đã đón mẹ con cô ở cuối con đường.